Truyền dạy dòng quê, mùa gió dối Tác giả tám tình ta Tập thư mười chương thư mười anh kép trẻ tài ba mặt mày méo xẹo bước thấp bước cao trên con lộ ngoằn ngoèo trơn trượt ngồi đình làng hiện ra ngay trước mắt mà hắn có cảm giác bước hoài sao không thấy tới gà cố đi nhanh như một kẻ đang bị ma đuổi chiếc quần ống loe ướt nhẹp lại bị bùm xin quấn chặt nên phát ra tiếng kêu sột xoạc liên tục bước theo những bước chân gấp gáp đám con nít đang ngồi chơi ven lộ đưa mắt tò mò nhìn theo rồi thì thảo bàn tán. Một đứa chờ cất tiếng la tò lên như để báo tin hấp dẫn trò đồng bọn. Ý, tụi bây ơi, ra đây mà coi anh kép hát bị chụp ếch nè, he he he. Tại ba càng xấu hổ, cuối đầu bước gấp, đoạn đường đất bùng xịn như thoa mỡ vì mưa gió mấy hôm rồi, khiến cho anh kép khổ sợ hết sức. Thật mà nói, nếu hiện tại, Kép tài có phép thần thông, thăng thiên hay đồn thổ thì hắn đã giọt từ khuya rồi Chứ có dạy gì bày nguyên cái bộ vó kép ướt nhẹp của mình ra cho lũ con nít nó ngắm nghĩa cười đùa Hú hồn, đã lọt hẳn vào trong cái hàng rào giả chiến Ngăn chia con lộ và cái sân đình, anh kép mới thấy nhẹ nhõm Như tôn hành giả vừa thoát khỏi khối đá ngũ hành sơn Hắn phóng mắt dòm giáo giác chung quanh một lượt mày quá Cái đám đào kép ăn không ngồi rồi đã đi đâu mất tiêu Thế là kép tài thoát một cái đã chạy thuốc ra cái ao sen phía sau ngôi đình định tắm một phát phi tan chứng tích sình bùn tan tác của mình Nhưng lúc hắn băng ngang qua mấy hiền bên hông ngôi đình vì cái quần ướt phát ra tiếng kêu sột soạt nên vô tình đánh thức ông bầu dục Nãy giờ ông ngồi cúi rũ ở ngoài hiền vì có chuyện quá phiền. Chính vì cái chuyện phiền lần này nó nặng quá khiến cho ông đâm ra chán đợi hết cỡ, nên mới kéo chiếc ghế ra mái hiền ngồi hóng gió, cầu mong cho từng cơn gió hiu hiu, thổi qua làm bốc hơi đi, sự căng thẳng đang tràn ngập đầy đầu. Rồi gió thổi mát quá, sự căng thẳng chắc cũng bay đi theo gió đôi chút, Nên ông bầu dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay Đến khi mơ màng Nghe có tiếng chân bước đều đều vang lên bên tai Nên ông mới choàng tỉnh Mở mắt nhìn Trời! Cái thằng rễ quý của mình sao nó ra nông nổi Áo quần Đầu cổ thì ướt nhẹp Còn bê bết bụng sình, Nhìn xuống đôi chân thì chỉ còn toàn ten một chiếc dép Ông nhạc ngạc nhiên, bèn im lặng để mắt theo dõi thằng rể quý nhà mình. Nhìn dáng vẻ thập thò, mất bình tĩnh, như đang đi ăn trộm của nó, ông nghĩ rằng, chắc thằng này đang thậm thuộc lén lút là một chuyện mờ ám, bí mật gì đây? Nghĩ vậy cho nên ông càng chú tâm dò xét. Tài ba thì có hay biết cái gì đâu, nên vẫn lọm thọm, từng bước, từng bước thầm. Cho đến khi tiếng nhảy mũi của ông bầu ruột vang lên, Ngay bên hông của mình Thì mới giật mình đánh thót. <cười> Tiếng hát hơi của ông nhạc Tuy không lớn lắm Nhưng cách tài cứ tưởng như trời cao Đang sập xuống ngay đỉnh đầu hắn Chỉ thấy anh kép nhảy dựng lên một phát Rồi đưa đôi mắt hải hùng Nhìn ông và vợ Như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Trong bụng ông bầu dục Thì muốn ngồi im lặng để theo dõi Coi thằng rể của mình nó đang dở trò gì Nhưng ngặt một nổi Cái lỗ mũi nó nhột quá Khiến cho ông cầm không đặng Hát hơi một phát thiếu điều té xuống khỏi ghế Thiệt là cái mũi báo hại Ông lỡ trứng nên mới buộc miệng hỏi luôn Cái thằng ba Mày đang làm cái giống gì đó hả Sao à lại đi đầu tới nỗi đầu cổ ướt nhẹp xình bùng bê bết như vậy hả mày Tài ba giật mình Chưa kịp lấy lại bình tĩnh nên ú ớ trả lời À, dạ, đâu có gì đâu tía. À, thôi thôi, con đi tắm ngang tía. Nói xong, hắn vừa đưa bắt lắm lét nhìn ông già vợ, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc dài ướt nhẹp rối nùi, phủ xuống che cả nửa khuôn mặt xanh xao vì sợ. Lớp bùm non khô queo, hắn cứng vào mái tóc bị… cái vuốt vỡ ra từng mảnh nhỏ lả tả tuôn rơi như những chiếc lá mùa thu. Bầu dục thấy dáng vẻ của hắn cũng đoán biết rằng chắc thằng rễ của mình đang làm chuyện mờ ám chi đây. Nhưng ông vì trong bụng rối bời không muốn cật vấn thêm. Chỉ thấy ông lắc đầu, nhìn thằng rễ rồi ngáp dài, nói cho qua bằng một giọng dễ dãi. coi cái tương làm lút của mày, thì tao cũng đoán biết mày theo mấy đứa nhỏ ra đồng mò cô bác ca rồi chứ gì. Ê thôi... Đi vô trọng tâm cho sạch á, dụt ra đây tao có chuyện quan trọng, muôn bạc như mày. Tài ba thoát nạn, hắn mừng rỡ dạ rơn, rồi nhanh chân giọt lẻ ra cái ao sen phía sau ngôi đình để tắm vội. Bầu dục lắc đầu, nén một hơi thở dài, mà đôi mắt cứ nhìn theo thằng rễ cho tới khi nó khuất bóng. Trong đầu ông hiện tại đang rối bời như mớ bồng bông, ông thầm nghĩ, gánh hát của mình á, Chắc tới hồi mặt vận, nên chuyện xui xảo cứ liên tục xảy ra. Mấy ngày này trời mưa, thúi đất, vừa mới quang đảng được nửa ngày, tưởng như thời cơ hốt bạc đã đến. Ai già phước bất trùng lai, họa vô đơn trí. Ba thằng nhóc mà ông đã sai tụi nó đi thông báo cho bà con biết về suốt khác ngày mai. Không biết nó vác loa khiên trống la hét thế nào, mà mới có một chút đã vác đầu máu về khóc lóc báo cáo là bị con chó dữ nhà ai rượt cắn nên cả trống chầu mượn của đình làng cũng bị chúng lăng tút xuống lầm ô ro còn chưa kịp sai mấy thằng lớn đi mò về rửa ráy sạch sẽ trả lại cho đình làng thì hung tinh bay đến cô con gái cưng của ông tức là cô đào chánh sinh như mộng đi mò cua không biết cô ả mò như thế nào mà hang cua hóng mò lại thò vào hang rắn bị con rắn nó cắn một phát thiếu điều bỏ mạng. Còn đang lo rầu, thì bây giờ lại thêm cái vụ bắt gặp thằng rễ quý nhà mình đi đâu về, mà tướng mạo coi thê thảm quá xá. Tuyên ngoài miệng, ông bảo là nó đi mò cua, chứ thật tình trong bụng ông không hề nghĩ thế. Bởi khuôn mặt sợ hãi và ánh mắt láo liên của nó, đã nói cho ông biết là nó đã lén đi làm chuyện vụn trộm bất minh gì đó. Mà chuyện vùng trộm bất minh của nó thì làm sao mình biết cho được chứ? Ông bầu cảm thấy quá nhức đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Ông bầu dục vùi tắt điếu thuốc, mới trái quá nửa rồi người thừa người ra. Mắt nhìn thao láo nhưng kỳ thật thì ông không nhìn ra cái gì cả, vì trước mắt ông giờ chỉ có là một màu đen bất tận mà thôi. Suốt hát ngày mai, đã lỡ cho bầy trẻ đi rêu rao khắp đầu trên xóm dưới rồi, mà bây giờ cô đạo tránh sinh như mộng, con gái cưng của ông bị rắn cắn, cánh tay của nó sưng mọng lên, như là cái ông bể lò rèn thì còn hát hò gì nữa, lỡ hết rồi làm sao rút lại lời để dời suất hát lại thêm vài ngày nữa đây, làm ăn bê bối quá, chỉ e mất hết quy tính, nói nạo ngay, tiếng ve sầu của ông từ trước tới giờ đâu có bị rơi vào hoàn cảnh bí lối cùng đường như thế này đâu cho nên ông bầu sợ bị mất uy tín đối với bà con khán giả nhất là đối với cái sân đình đầy hứa hẹn này thì ông bầu càng nhất quyết không muốn vĩnh biệt nó trước khi có vài đồng dàn túi. Bởi vậy chưa có lúc nào mà ông bị kẹt cứng như thế này. Thường khi thì chỉ sợ không có người tới coi thôi, chưa chưa hề bận tâm đến chuyện thiếu đạo để hát, túng cùng quá ông đâm ra rối trí nên không hát hò thì đói meo cả lũ ông tự mình nói lãm nhảm một mình. Ừ, cổ nhân có dạy ngầu biên phải tùng quyền mình à chỉ lo là lo cái gánh hát này mất hết uy tín mà cứ lính quí suy nghĩ mãi không ra. hề hey, suy cho cùng thì hai chữ uy tín đâu có đổi được chân cồn khưa ca để ăn đậu. Dạ lại gánh hát của mình xưa nay Có quy tính gì đâu mà sợ mất chứ à, Hay là Hay là cho đứa nào đó Lên hát thế cho con ba nhà mình Vài bữa Đợi cho nó khỏe lại Rồi hắn hay Nghĩ tới đó Ông bầu mừng quá Ngồi liêm diêm đốt thuốc Đợi cho thằng rể tắm xong Sẽ kêu nó ra cùng mình nghỉ kế để cứu gánh hát Nghĩ về cái thằng rễ cưng, ông lại giật mình, nhớ lại cái vẻ lấm lét như sợ sạch điều gì của nó, thì ông lại đâm ra lo sợ phù vờ, ngồi mở con mắt thào láo, mà đầu óc thì để tận đâu đâu. Tài ba tấm sông trở ra, miễn cưỡng nhắc cái ghế ngồi kế bên ông già vợ, hắn bóc túi lầu ra gói thuốc, mời ông nhạt một điếu rồi mới hỏi tụ nhỏ giác lo khiên chống đi từ hồi sáng tới giờ về chưa dậy tía bầu đực chậm rãi và quẹt đốt thuốc ông rít một hơi dài thậm thượt rồi mới lắc đầu tỏ vẻ chán nản hết sức Ê, chuyện bà thằng nhỏ đó không có quan trọng ừ, thằng ba mày có hay cái tin gì chưa con ba vợ của mày á, nó bị răng căng hồi trưa này hiện thời nó đang nằm như ghe mà trên như bọng kia mày á, cũng thiệt là tệ bỏ đi đâu mà mất biệt tới chừng cần môn kiếm chạy đi tìm vậy không biết ở đâu mà kiếm con bà nó đang chờ mày về đó tráng á, mà lựa lời vô ngọt nó ngang mảy quả là một cái tin động trời đến chẳng đúng lúc chút nào anh kép giật nảy người mặt tái xanh như chạm đổ Phèn nãy thì chết tía mình thiệt rồi. Chẳng ngờ, lâu lâu, con sao sổ lòng đi lang thang chỉ mới có nửa buổi ha, mà con vợ hung dữ của mình nó đã về nhà trước rồi, lại còn bị cái nạn rắn cắn đang đợi mình về nhà nữa chứ. Lần này, chết là cái chắc. Hắn thầm rủa mình sao quá suối quẩy, dù cho khéo ăn khéo nói tới đầu, cũng khó tránh khỏi cái cảnh con vợ nó nổi tam bành. Động tay động chân Rồi đóng luôn cả cái sở trường Chua hoa chữa rủa của ả Bữa này Coi như anh kép đã thân mang đại quả Không cần phải khổ sở để giả dạng Như mỗi khi diễn tồn Mà tự nhiên khuôn mặt cũng chảy xệ xuống Mang đầy vẻ thảm não Cộng thêm đôi mắt chớp lia chớp lìa Cái cố tật của anh ta Mỗi khi có chuyện buồn phiền Hoặc có điều chi cần phải suy nghĩ lung lắm Hắn đứng dậy Giọng hớt hải thật sự Ê, để con chạy xuống kia coi con dở của con ra làm sao rồi Ê, Chút nữa con trở lại ngang tía Ông bầu khoát tay cười khảy <cười> Chờ mày xuống coi nó ra sao Thì giờ này nó đã cứng đơ rồi Ông chỉ cái ghế Rồi trở lại giọng điềm đạm Môn đi thì đợi chút hẳn đi Mày ngồi xuống cho tao hỏi một chút chuyện coi Tài ba đang chết ở trong bụng nghe ông nhạc biểu ngồi là hắn giá đít ngồi ngay không do dự gì hết ngồi mà thấp thỏm lo thầm trong bụng chỉ sợ ông già vợ biết rõ hành tung không mấy sáng sủa của mình nên bây giờ đang chuẩn bị lên lớp gì đây nhưng ông bầu lại không đá động gì đến sự vắng mặt không lý do của hắn ông chỉ ho khan một tiếng rồi cất giọng nhỏ nhẹ vào đèn ngay <cười> Ê, mày thấy chồng gánh hát của mình có đưa nào tạm thay thế cho con vợ của mày không? Con ba, tuy bị rắn cắn, nhưng mà không có sao đâu. Chỉ trở ngại một điều là cánh tay của nó sưng dụ lên và đau nhức lâm Cây thư nọc răng độc địa, dù là con rắn hiền, nhưng nếu không hại nổi mạng người, thì nó cũng hành hạ khiến cho mình phải dỡ sống dỡ chết vì nó. Vậy theo tao thấy còn bà nó không thể nào lên sân khấu trong mấy ngày này đâu. Hey, thiệt là tình, chuyện xui xẻo cứ ở đâu mà kéo tới cả đống. Ư hữ, tới nước này rồi, thiệt tao coi như cũng bị bó cả hai chân hai tay luôn. Nói đến đây, ông ngừng lại, đưa mắt nhìn tại ba chờ đợi. Tặng rễ của ông đã đang ngồi nhăn nhó rít thuốc liền miên Cha vợ và chàng rể ưu tư nhìn nhau, nhưng trong lòng mỗi người chứa đựng một nỗi sầu vạn cổ. Tiếng của ông bầu khàng khàng, có pha chút chua xót bùi ngùi, như lời thang tiếng quán vang lên điều điều bên tay anh kép. À, chỉ còn có mỗi một cách để gỡ rối là thằng ba mày coi trong đòn hát của mình, có đưa nào tương đối, co dám co giọng. Thiền sáng tập dục cho nó, đông thê chân còn ba chừng dài ba bữa. Chờ, con vợ của mày khỏe khoáng lại rồi, thì đâu lại giàu đó thôi. Mày à, nghĩ coi ý của tao như thế nào hả ba? Nói dứt câu, ông bầu nhìn thằng rể với cái môi hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười gượng gạo. Nụ cười méo xẹo, nhưng chứa đựng một chút đắc ý. Như đang tự hào về cái mù mẹo cứu nguy tiếng ve sầu của mình. Dù chính ông cũng biết, đó là một cách qua mặt khán giả bất đắc dĩ, nó rất là nguy hiểm. Có thể khiến cho họ nổi giận đòi lại tiền vé, hoặc đập tung phá cái rạp hát của mình ra. Nhưng, đó chỉ là cách giải quyết duy nhất, trong khi không còn cách nào khác hơn. Tài ba thì lòng rối như tơ vò. Nên đâu có để ý tới cái vẻ tự mãn của ông già vợ. Hắn đưa điểu thuốc lên môi nhưng không hút. Khói thuốc cay, cay cay quyện vào đôi mắt khiến cho hắn chớp lìa lìa. À hay là tía tìm con tám sàng xê dọ hỏi nó thử coi. Con thấy con tám có thể tạm thay thế giai của vợ con chừng vài ngày thì đủ. Ông bộ địch mừng húm, sáng mắt lên. À, tưởng đầu đứa nào, con tám sàng xê hả? "À được rồi, tao sẽ đi kiếm nó nói chuyện ngay bây giờ." Đoạn ông ra chiều thân mật, vỗ vỗ vào vai chàng rể nói như khuyên bảo. <cười> "Còn mày à, thì cũng nên đi ngay xuống ghe để gặp con vợ của mày đi, nó đang nóng ruột đợi mày về nãy giờ đó." Ông lại xuống giọng thật thấp mà dặn dò. "Ê, dạng mà nhịn nhục" cô ăn nói à, cho ngọt ngào với non nhanh mậy, nô đang bệnh quảng đau nhất buồn bực, nếu à, có bị chửi rủa thì cũng ráng mà chịu đựng à, ngang con. Tài ba giả nhỏ một tiếng, rồi đứng dậy bước đi, chân thì bước mà lòng buồn vô hạn, buồn cho con vợ bị rắn cắn thì ít, mà lo cho tấm thân yếu ớt của mình thì nhiều, đời còn gì chán nản cho bằng... Bao nhiêu cái xu xẻo cứ lẻo đẻo theo chân, hết bị bay xuống cầu khỉ vì khiếp viết trước thằng vô con ba địa, giờ lại phải đụng đầu với con vợ dữ dằn, đang bị nạn nằm trên hờ hừ, hừ và chờ mình về để hỏi tội. Ôi, tại sao hôm nay bức chân của mình nó nặng nề và khó nhọc đến thế này? Các tài đau khổ nghĩ thầm, và bông sau đoạn đường từ đây đến chiếc ga bầu nó dài ra vô tận. Ông bầu đực búng mẫu tặng thuốc ra xa, rồi đưa mắt nhìn theo dáng đi nghiêng ngã của thằng rể. Nhìn cái vẻ khổ não đau đớn của nó, y như là một kẻ tử tội sắp bị đưa lên đoạn đầu đài. Ông lắc đầu đứt dậy, rồi vương vai chép miệng nói một mình. Ê, cái con bà nhà mình nghĩ lại cũng thiệt là tệ, chắc uh, có lẽ nó giống ma của nó hồi đó. Cái hồi bà còn sống, bà cũng ghen động thiên đình luôn. Ôi mà cũng ngủ thiệt là ngủ. cái thằng ba mặt mày tương ta coi cũng ngẫu qua xa. Nhưng khi nghe nói tới con vợ nhà đang giận, thì nó đâm ra luôn cuốn sợ hãi trông mà ngó thấy. Ê, chẳng lẽ nó cũng lén học sách của mình nữa sao? <cười> kinh lão đắc thọ, kinh vợ để sống lâu đây mà. Ông bầu rút một điếu thuốc, chăm lửa đòn nhắm hướng con rạch lửng thửng bước đi. Ông nghĩ giờ này con tám sàng xe chắc đã mò cua về rồi, có thể nó đang tắm ở ngoài con rạch cũng nên. Vừa đặt chân lên bờ dừa ven con rạch, ông bầu bỗng đứng thửng lại đưa bắt chăm chú nhìn. Một anh thanh niên lạ quá, ông đón chắc cũng là mấy thằng con trai, ăn ở không thả rồng chọc gái là dân miệt này anh ta hai tay thọc sâu trong túi quần cứ đứng lóng ngà lóng ngóng trên phía đầu của cây cầu dừa phía dưới nơi chân cậu con tám sạn xe đang ngâm mình dưới nước chắc vì trời mưa nóng bức lại được thoải mái đứng ngâm mình dưới làn nước mát rượi sảng khoái quá cho nên nó cảm thấy yêu đời chỉ nghe nó cứ ông ống cái giọng đào con hát một mình yêu nhau Koiraa ja koiraa, koiraa ja koiraa, koiraa ja koiraa, koiraa ja koiraa, koiraa ja koiraa, koiraa ja koiraa, koiraa ja tình tình Nó cứ nhai tới nhai lui Cái bài yêu nhau cởi áo cho nhau Nên không để ý ở Trên bờ có anh trai làng lạ quá Đang dương cặp bắt tò mò Nhìn thôi quên trời quên đất Tánh tò mò trỗi dậy Nên ông bộ dục Cố tình đi chậm lại Rồi ngồi xuống quay góc mít Để ngắm ngầm theo dõi Hai đứa này đang giở cái trò gì đây Chỉ thấy cái anh chàng nọ Thì đứng nhìn đâm đâm Còn con tám cứ vô tư Chẳng để ý gì ráo, Mặt tình vừa kỳ cọ vừa hát hò Như thích thú lắm vậy. Yêu nhau, cười non người à, cho nhau Về nhà, vui rằng cha Dối mẹ ha, ha, ha. Rằng à, ôi à, quá cầu Rằng à, ôi à, quá cầu Tình tình tình gió bay, tình, tình tình tình gió bay. Một lúc sau, khi con tám ngưng hát, chắc có lẽ nó vừa xong cái màn kỳ cọ, tới lúc này thì anh thanh niên nọ đã trực sẵn ở đầu cầu, vội lên tiếng chọc kẹo. Hê <cười> hê, câu ai cậu, câu hát là yêu nhau cởi áo cho nhau á, theo lẽ thì cô phải cởi áo ra mới đúng điệu chứ, mà sao không thấy cô cởi áo ra vậy he? Con Tám nghe có giọng thanh niên ở ngay trên đầu cầu, nên vội vàng hộp người xuống nước sâu tới cần cổ, rồi ngó lên. Nhìn thấy thằng cha lạ quắc đứng lù lù cho một đống, còn quắc cái miệng ra cười, coi thiệt là mất dạy hết sức. Cậu tám giận quá cho nên cất giọng ông ổng. Ê, cái thằng cha vô duyên. Chỗ đàn bà con gái người ta tắm rửa mà mắc cái giống gì đứng ở trên đó? Bộ muốn dầm láng hả? Coi chuyện tao móc con mắt ra bây giờ đó ngàn. Anh chàng ở ngực ra thách thức, rồi ngó chân vào con tám cười hì hì. <cười> Ai biểu cô hát là yêu nhau cởi áo cho nhau, nghe quay quá cho nên tôi cứ chờ nãy vợ nè. Lâu quá rồi mà có thấy cô cởi áo gà đâu, cho nên thắc mắc muốn hỏi coi chừng nào cô mới chịu cởi áo gà đó thôi. <cười> Nói xong, anh ta cười ngất, giọng cười dây sồn nghe thiệt là sốn có lỗ tai còn tám. Khiến cho cô đào nổi tiếng đánh đá tức giận cành hông Nó sẵn sớn liền Cái thằng dê Mày về nhà đó Biểu con vợ của mày nó cởi áo ra cho mày rút cái đầu vô đó Thì mày thấy liền hả Còn chưa biến đi cho mau Chọc con tám này giận lên đó, Là bà lột quần Bà chồng lên đầu mày bây giờ đó nghe mày Anh chàng quay bộ cũng hơi khớp Thả dê chưa đi tới đâu Lại bị đàn bà con gái Đòi cối quần trọng lên đầu thì ê mặt quá. Tuy ê mặt lắm, nhưng hắn cũng ráng vớt vát cuốn chó. Thôi thôi đi cô ơi, cô đừng có lỗng quần ra bây giờ dồn nó kỳ cục lắm. <cười> mà nè, sao cái cổ quý đang da ngàn dạng như vậy mà cô nở đành đoạn nhẫn tâm ngâm hoài dưới nước vậy? <cười> Bộ cô không sợ <cười> Nó bị hư hả câu <cười> Nghe cái giọng sàm sở tục tiểu của gã Con tám tức quá Nên giấc giọng chửi trào leo Tao ngâm cho mềm Để ông nội của mày ăn Ông bầu đực nghe qua Thiếu chút nữa thì ông té ngựa Ông xích bực bật cười thành tiếng Cái con tám này có vậy mà giữ thiệt nha Nó trả lời cái kiểu này thì đố cha cái thằng thanh niên nọ còn dám đáng chán ở lại sao? Quả như dự đoán của ông bầu, gã thanh niên nọ dường như đã mất hứng bởi câu trả treo trịch thượng của cô đào hát. Hắn chỉ nở một nụ cười gượng gạo, rồi buông thỏng một câu phớt phát trước khi lũi đi mất. Ê, thôi, thôi thôi thôi, cảm ơn cô nhiều thiệt nhiều nhanh, cô cứ việc ở đó ngâm trong mềm để cô cất làm cổ đi. Tôi đây mà còn ngán tới cổ hỏng không có dám ăn nữa, khuôn hồ diễn, ông nội của tôi. khi ông già khú đấy, không còn có cây găng nào hết, thiền bằng sao mà ông ăn được, hả cô? Thấy gã thanh niên đã lũi mất, màn chọc kẹo vui tay coi như chấm dứt, cho nên ông bầu mới bước lại gần đầu cầu. Ông đặng hắn một tiếng, rồi nhẹ giọng gọi con Tám. Ai, Tám à, mày tắm rồi chưa? Lên đây à. Bác hai có chuyện muốn bàn với mày nè. Con Tám đang giật mình ngó lên. Anh chàng hát ám đã đi đầu mất tiêu. Nàng chỉ nhìn thấy có một mình ông bầu đực đang phì phà điếu thuốc ngay trên đầu cầu. Tám mới ngạc nhiên hỏi vọng lên. Có chuyện gì vậy bác hai? Lên đây rồi bác nói cho mà nghe. Câu nói nhẹ nhàng nhưng đó là cái lệnh lệnh của ông bầu gánh thì con tám đâu có dám hỏng nghe nó mò mẫm lần mò từ bước trên cây cầu dừa xông xiêu trơn trượt bộ quần áo ướt nhẹp dán sát vào người khiến cho ông bầu dù không cố tình cũng phải lặng người mà nhìn cho thật kỹ ngay người trước một tòa thiên nhiên đào tơ mần mẫn Trong phút chốc lòng ông bầu già cũng biết đâu là cái cảm giác lăn lăn sao xuyến. Ông ta bụng bảo dạ. Ây trời ơi mẹ ơi! Cái con tám này đã đi theo gánh hát mấy năm nay rồi mà thiệt tình là mình không có để ý tới nó cái gì rau Ây da! Cái tương ngon lành của nó coi cũng được bộn chứ. Rồi ông chép miệng nói bâng quơ một mình. Ừ, hừ, coi cái cặp đùi ếch của nó nêu gác lên người của mình Thì chắc là ngọc thở mà chết queo à Chứ chẳng có chơi đâu Con lên tới rồi nè bác hai Bác muốn bàn chuyện gì hả bác Bầu đực giật mình đánh thoát Nheo nheo cặp mắt già nua Như lấy lại bình tĩnh Nhưng trong giọng nói thì hơi lạc lỏng run run À, ba ca Bác muôn bạn với con tám mày một chuyện, chắc mày cũng biết là cô ba bị rắn cắn hồi trưa này. Tám sàn xê gập đầu, nhưng cặp mắt tròn xoe mang đầy vẻ ngạc nhiên. Con biết, nhưng cô ba cổ bị con rắn không có độc cắn kia mà. Rồi chuyện gì hả bác? Nhìn con đào hát trẻ trung mặt mày tươi tắn mát mẻ. Miệng lưỡi nói năng nghe ngọt ngào và thân hình thì ước nhẹp. Ui! Cái thân hình thon thon cân đối trước mặt ông bầu, nửa như muốn giấu che, nhưng nửa lại muốn khoe, khiến cho ông bầu già nua bỗng chốc thấy mình như trẻ lại. Chim ngưỡng một tuyệt tác của hoa công bên bờ con rạch cạn không một bóng người lai vãng. Sông nước hữu tình cùng cái thân hình ước ác đó đã gợi lên trong ông một chút gì gọi là trây rứt lòng già. Ông liếc nhìn hai trái ngực căng căng của con tám đang hững hờ hứng từng giọt nước lạnh lạnh nhiễu dài xuống từ mái tóc. Tự dưng ông bầu lại ước ao muốn được trở thành những giọt nước hữu tình kia. Để có thể tự do lăn tròn trên đôi má đào của cô gái tơ, rồi từ từ rơi ngay vào dùng cấm đĩa nhấp nhô, chìm hẳn vào trong lớp giải mong manh, tạo ra cảm giác ớn da gà cho cô đào hát trẻ măng có cái tên hóm hỉnh là Tám sạn c. Cái cảm giác được trở thành những giọt nước hữu tình rơi lộp đột, khiến cho ông bầu đứng ngay người ra trong yên lặng. Nhìn vẻ lạ lùng của ông, con tắm ngạc nhiên lắm mà không dám hỏi. Thật sự thì làm sao mà nó biết được cái ý nghĩ đen tối của ông bầu già? Ông ta đang thả đầu óc lang mang, muốn mình được hòa tan theo những giọt nước đang chảy luộn trong lốp vải trên cái thân thể tràn trề nhựa sống của cô ta. Cuối cùng cảm thấy thái độ hơi lạ lạ của ông bầu, Cộng thêm gió thổi lao sao cành lá, Làm con tám mình mấy ướt nhẹp như bị lạnh nổi da gà, Nó mới ấp úng lên tiếng hỏi, Kìa, à, bác hai, bác hai, Sao bác không nói gì hết trơn mà mà cứ đứng dòm con hoài vậy bác? Bầu đực chật tỉnh hẳn cơn mơ, Như một người từ cung trăng rơi xuống, Ông đưa tay viốt mặt, tự trấn an mình rồi mới âm ừ tìm lời chữa thẹn. Ê, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nhăng mậy. Ba chỉ muốn coi cái tướng của mày à, để còn tính một việc quan trọng khác. Và không để cho con tam mở miệng hỏi tiếp, ông vô đề ngay. Ế, tam à, mày nhâm thử coi à, mày có thể đóng thế dài của cô ba chừng vài bữa được không? đâu ba bữa thôi hè mày nghĩ sao à, hả tam con Tám còn sững sờ kinh ngạc thì ông nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó mà tiếp mày thấy đó nội nhứt ngày mai là mình phải lo tập tuần để tối tới à, là ra mắt bà con rồi à, mà cô ba mày vẫn còn nằm ngay căng cuốc bác thiệt là kẹt qua tam ơi bác đã bàn với thằng ba rồi Thẳng nói là chỉ có mày mới đủ khả năng đóng vai cho con ba nhà bác mà thôi. Chỉ có mày mới giúp bác được qua cây chuồng này thôi đó tam. Mày cho bác biết là mày có chịu không hả tam? tam sàng nghe qua như người từ trên mây rơi xuống. Ôi! Còn gì sung sướng cho bằng khi được đưa chân bước một bước thật dài trên nấc thang danh vọng ấy. Từ một cô đạo hãng bép, chiên thủ những giai vớ vẩn như A Hoàng tiền nữ, tự dưng hôm nay được ông bầu thân hành ra tận cây cầu dừa ân cần nâng nỉ, chỉ xin mình vui lòng chấp nhận đóng thế vai cho cô đạo chánh. Cả đời ca hát, dễ có mấy ai được cái may mắn bất ngờ như vậy. Thế thì tội tình gì mình phải từ chối, không thành công thì cũng thành con tám sàng xe như xưa thôi, chở có mất mát lỗ lã chiên đâu mà sợ. Tám không giấu nổi, vẻ vui mừng, nói nhào tới nắm lấy tay ông bầu, hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn. Bác cho con đóng dây đào chánh thiệt hả bác hai? Bầu đực, đôi tay run run cái đầu gật gật. Thật sự thì ông ta không còn can đảm để nhìn lại tấm thân mắc mẻ của con tấm nữa, chỉ nghe ông ừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng, nhưng vừa đi được chừng vài bước thì ông chụp nhớ một chuyện quan trọng, liền xoay người, nói vọng lại. Bà có đi đâu thì đi, nhưng nhớ chiều về gặp thằng ba, để nó sắp xếp tụ tích lấp lan ngang con. Ông buông tiếng con giọng thật thấp. Hình như ông bầu không còn thấy mình xứng đáng để gọi con tám bằng tiếng con ngọt ngào, ngọt ngào theo kiểu cách xưng hô thân mật, mà mỗi lần có chuyện nhờ giả, nếu là ngày khác, thì ông đã mạnh miệng gọi nó bằng tiếng con ngọt liệm rồi, nhưng mới năm phút trước đây thôi, chính ông đã mấy phen sống dậy lòng già trước tấm thân nõn nà lậu lậu của con tám. Ông đã khổ sở để tự chế ngự con lận lòng cho đúng với tư cách của một ông bầu đáng chú đáng cha, mà bây giờ phải giỡn giọng đàng hoàng để gọi nó bằng con, dù không ngượng miệng nhưng ông cũng thấy có chút ngại ngại trong lòng. Con tám sàn xê hả hay lắm, nó trở bước nhanh về ngôi đình làng để thay đồ, trong bộ quần áo ướt nhẹp vì mới tắm xong, con tám không còn thấy lạnh nữa. Niềm vui mới là được đóng vai đầu chánh Đêm mai đã khiến cho nó Mình mẩy nóng rang Bước đi mà lòng vui rộng rã Nó lại cất tiếng hát vang Cũng là bài Yêu nhau cởi áo cho nhau Yêu nhau Cười nhắn ngồi ở cho nhau Về nhà Dôi rằng cha Dôi mẹ à, Rằng à, ôi à, quá cầu Rằng à, ôi à, quá cầu Tình tình tình đánh rơi Tình tình tình đánh rơi Mùa gió chướng, tập thứ mười Chương thứ mười đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục Tập thứ mười một trường 11